Mày không cứu nổi con vợ mày đâu. Bạch Diệp Trì sẽ bị người ta chơi đến chết thì thôi. Bây giờ, trong mắt Lý Thiên Hào đã hẳn đầy tia máu, Mặt hắn ta đỏ ửng, Toàn thân bắt đầu xuất hiện trạng thái dễ dội trước khi chết. Cậu Trần. Cậu bình tĩnh, bình tĩnh lại. Nếu Lý Thiên Hào bị cậu giết chết như thế này, đến lúc ấy không biết bọn chúng sẽ còn dờ cho gì nữa. Trần Minh Chết khẽ gật đầu, sau đó nới lỏng tay. Lý Thiên Hào lập tức bị quẳng xuống đất như một con chó chết đang hấp hối. Hắt nước cho nó tỉnh lại đi. Nhìn Lý Thiên Hào nằm dưới đất hồi lâu mà vẫn không có phản ứng gì, mặt sẹo nói. Ào ào, mấy tên đàn em đã đứng cạnh đó từ lâu lập tức hất hai chậu nước vào người Lý Thiên Hào. Phi phò. a, phi phò. Lý Thiên Hào giật mình, mở choàng mắt, hai tay ôm lấy cổ mình, thở hồn hèn từng chút một. để hơi thở của mình bình ổn lại lúc này nếu Lý Thiên Hảo nói không sợ là giả nhưng hắn ta biết Bạch Diệp Tri chuẩn bị gặp họa rồi một người đẹp nổi tiếng tân thành như vậy lại bị một nhân vật hùng ác trong giới xã hội đen như tà xà làm nhục trong lòng hắn ta cũng thấy rất không thoải mái tuy nhiên dù thế nhưng Lý Thiên Hảo lại cảm thấy kích thích và thỏa mãn một cách kỳ lạ hắn ta nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Trần Minh Chết ở phía trước khổ khổ lý thiên hào che cổ mình chỉ ho sặc sụa chưa hồi lâu vẫn chưa nói được tiếng nào cậu trần đừng nhiều lời với cái loại người này cứ đập cho đến khi nó khai thì thôi lúc này hình như mặt sẹo cũng đã nhận ra điều gì đó nhưng bây giờ hắn không hề biết tà xà đang ở đâu tuy nhiên hắn biết chắc chắn một điều là tà xà này đã đến tân thành rồi hiện giờ đoàn phi và trịnh mãnh đã đi tìm gã ở khắp nơi còn hắn thì đi bắt lý thiên hào đến đây theo lời dặn dò của trần minh chiết chồng thấy trần minh chiết cứ trầm mặc im lặng mặt sẹo lập tức xua tay hai tên đàn em nhanh chóng bước tới dựng lý thiên hào dậy lý thiên hào đừng trách mặt sẹo tao không cho mày cơ hội khai mau rốt cuộc mày đã làm gì với cô bạch diệp chi rồi c lý thiên hào cũng là một tên tàn độc hơn nữa hắn ta chưa từng bị đánh đến mức này bao giờ Vốn trong lòng hắn ta còn thấy hơi sợ mặt sẹo Nhưng lần này hắn ta đã móc nối quan hệ Với một nhân vật có máu mặt trong giới Là tà xà ở Dung Thành Nên đương nhiên hắn ta chẳng thèm coi mặt sẹo ra gì Mặt sẹo Tôi thật sự không hiểu ông nghĩ gì Mà lại đi bán mạng cho cái thằng vô dụng như Trần Minh Chết Bộ Lý Thiên hào còn chưa nói hết câu Đã ăn chọn một cái tát như trời dáng của mặt sẹo Hắn ta lập tức kêu dên thảm thiết Cảm thấy răng ở một nửa bên mặt của mình đều lung lay hết rồi. Mẹ mày! Ông đã nhân nhượng mà mẹ còn lên mặt à? Nếu thế thì đừng có trách tao. Mặt xẹo phất tay. Mấy tên đàn em của hắn lập tức lao lên đánh Lý Thiên Hào một trận túi bụi. a Sau một trận kêu gào thảm thương Lý Thiên Hào dần phát điên. Hắn ta bật cười nhìn Trần Minh Chết đang có vẻ mặt lạnh bằng đứng một bên. Trần Minh Chết! mày không biết người mà mày đối đầu lần này là ai đâu? mày tưởng đoàn phi sẽ bảo vệ được mày sao? ha ha ha! anh xà đã nói kiểu gì cũng đập vỡ đầu mày thì chắc chắn sẽ làm được. hơn nữa người phụ nữ của mày cũng sẽ trở thành món đồ chơi của anh ấy. ha ha ha! à, khi lý thiên hảo đang bị đánh nhờn tử cuối cùng bạch diệp trì cũng đã có quyết định. diệp trì chuyện này thì chú bó tay toàn tập rồi. Mới lại cháu cũng biết đấy Lý Trường Hà nào có nghe chú nói đâu Hình như vì mâu thuẫn giữa con trai ông ta Và Trần Minh chết Nên sáng nay chú nói đến rách cả miệng Cuối cùng vẫn bị người ta đuổi ra ngoài Nói rồi Bạch Dũng Thắng chỉ vào khóe miệng mình Đúng là ở đó có một vết nứt Nhưng đó không phải vì ông ta nói nhiều Nên bị rách miệng Mà là kết quả của cuộc mây mưa Với cô nàng nào đó Trong một hộp đêm tối qua Hơn nữa gương mặt mệt mỏi của ông ta bây giờ cũng là do lao lực quá gây ra. Bạch Diệp Chi gật đầu, sau đó cô lấy điện thoại ra gọi vào số của Lý Trường Hà của công ty rượu Ba Phương. <cười> cô Bạch, ngạc nhiên quá, sao cô lại chịu gọi điện cho tôi thế? Chủ tịch Lý, tôi muốn bàn với ông về chuyện nguồn nước cho hai công ty rượu của chúng ta hiện giờ. <cười> à, được thôi. Vậy ông chọn thời gian và địa điểm đi. Bạch Diệp Chi thầm hít sâu một hơi. Cô biết rõ Lý trưởng Hà này là loại người gì. Nhưng chuyện lần này xem ra cô phải đích thân ra mặt rồi. Vốn cô định nói với Trần Minh chết một tiếng nhưng đã bị Bạch Dũng Thắng ngăn cản ngay lập tức. Diệp chi cháu cứ đi đi. Chú biết chỗ này, vừa hay chú lại có xe. Để chú đưa cháu đi. Như vậy cũng tiện bè hỗ trợ lẫn nhau. Vừa nói, Bạch Dũng Thắng vừa đi ra khỏi văn phòng. Bạch Diệp chi gật đầu, không hề nghi ngờ Cô chỉ suy nghĩ xem lát nữa phải đàm phán chuyện này thế nào thì mới có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho công ty rượu thanh tuyền Nhưng cô không hề biết rằng có một tấm lưới chứa một âm mưu to lớn đang nhắm vào mình đã bắt đầu thua lưới. Mày có nói không? Mẹ, thằng này cứng mồm gớm nhỉ? Lúc này, mặt Lý Thiên Hào đã giản ruộng máu. Hắn ta nằm dưới đất nhưng miệng vẫn mỉm cười. Chợt mình chết, mày tưởng tao sẽ nói à? Ha ha ha, có giỏi thì mày giết tao đi, chứ mày không thể cứu được người phụ nữ của mày đâu. Ha ha ha. Mẹ kiếp, ông mày điên rồi đấy. Mặt sẹo lập tức cầm lấy con dao găm mà một tên đàn em đưa cho, sau đó định tiến lên xiên cho Lý Thiên Hảo một nhát để xem hắn ta còn cứng miệng được nữa hay không, nhưng đã bị Trần Minh chết bước lên ngăn cản. Lúc này, mặt Trần Minh chết lạnh băng, toàn thân anh chứa đầy vẻ sát khí ngất trời. bây giờ anh mới hiểu rõ tại sao công ty rượu bà phương lại đột nhiên có mâu thuẫn lớn đến thế với công ty rượu thanh tuyền hơn nữa họ còn gây rối một cách trắng trợn xem ra mục đích của họ rất rõ ràng tất cả đều là nhằm vào anh mà anh cũng nghe thấy rõ anh xà gì đó mà lý thiên hào nhắc đến chắc không phải là người tân thành chuyện này không hề khó hiểu lúc trước anh đã giết tôn bân phách lối tại tân thành xem ra anh xà gì đó này là người của tôn trác phí ở Dung Thành lần này gã đến đây là để trả thù cho Tôn Bân mục đích đã quá rõ ràng nhưng gã không trực tiếp ra tay như Tôn Bân mà mượn công ty rượu bá vương để làm loạn trước rồi sau đó mới ra tay mặt dạo đương nhiên hiểu ý của Trần Minh Chết ngay hắn đưa luôn con dao găm trong tay cho anh Trần Minh Chết cầm lấy con dao găm sau đó bước từng bước về phía Lý Thiên hào đang nằm dưới đất Nhìn thấy Trần Minh Chết đang không ngừng xoay tròn con dao găm trong tay. Mọi người xung quanh đều tránh sang một bên, vì chồng anh quá đáng sợ. Có nhiều người, có khi thế còn mạnh mẽ hơn cả Nam đấm. Lúc này, Trần Minh Chết chính là kiểu người như vậy. Mày... mày... Trần Minh Chết, mày định làm gì? Trông thấy Trần Minh Chết đang bước từng bước về phía mình. Đột nhiên, toàn thân Lý Thiên Hảo run lầy bầy. nơi sâu thẳm trong tâm hồn hắn ta dâng lên một cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Sở dĩ trước kia, Lý Thiên Hảo rất muốn trả thù Trần Minh Chết, nhưng cứ trần trừ mãi không hành động, là vì một nguyên nhân rất lớn. Đó là hắn ta biết Trần Minh Chết rất giỏi đánh đấm. Hơn nữa, thủ đoạn còn rất tàn độc. Lần này, nếu không có tà xà nhập hội, hơn nữa gã còn bày bình bố trận cho, Lý Thiên Hảo sẽ không dám tự tin thế này. Hắn ta tự tin là đám người mặt sẹo sẽ không dám giết hắn ta còn nếu trần minh chết muốn biết kế hoạch của tả xả từ hắn ta thì chắc chắn sẽ không dám làm gì mình chính vì vậy lý thiên hào mới ngang tàng đến thế thậm chí ban đầu còn chẳng thèm đếm xỉa đến trần minh chết nhưng bây giờ khi trông thấy trần minh chết đang bước từng bước về phía mình hắn ta trở thấy một cảm giác sợ hãi từ sâu tận đáy lòng đang lan ra khắp cơ thể hình như trần minh chết ở trước mặt hắn ta là một con rắn độc khát máu, chứ không còn là người bình thường nữa. Đôi mắt của anh nhìn hắn ta giống hệt như đang nhìn một cái xác chết. Đúng, là ánh mắt nhìn xác chết. Điều này khiến hắn ta vô cùng sợ hãi, nhưng hắn ta vẫn không cam lòng mà nghiến răng muốn vùng vẫy ngồi dậy. "Chần mình chết, mày mà dám động vào tao, tao nói cho mày biết, mày nhất định sẽ A." Thoáng cái Dường như chỉ trong một cái chớp mắt Trần Minh Chết đã ra tay Con dao găm còn đang lượn vòng trên tay anh Đã cắm thẳng vào đùi Lý Thiên Hào Hối hận Lý Thiên Hào nói nốt hai chữ này Sau khi hét lên một tiếng thảm thiết Xì, sì, Trông thấy cảnh tượng này Những người có mặt ở đây Đều hít vào một hơi lạnh Ai nấy đều bất giác lùi lại một bước Bây giờ Mày đã chịu nói chưa Giọng của Trần Minh Chết rất lạnh Nói rồi, anh cầm lấy con dao găm đã cắm vào đùi của Lý Thiên Hào sau đó xoay tròn một dòng máu tươi dần chảy ra tiện thể xoáy nát chỗ thịt xung quanh chỗ con dao găm xoay tròn À! Lúc này, Lý Thiên Hào hét lên thảm thiết hắn ta hít mắt lại suýt nữa ngất xỉu Vẫn không nói à? Giọng của Trần Minh Chết rất nhỏ nhưng mọi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng không chờ Lý Thiên Hào phản ứng lại vẫy tay xin tha Trần Minh chết đã cắm thêm một dao nữa xuống, rất nhanh, mạnh và chuẩn xác, gần như anh đã cắm chính xác vào ngay lỗ máu vừa xong. Tôi nói, tôi nói, a! Cùng với tiếng la hét đó, tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy đùi mình như có một cơn đau nhói vô hình. Đến một người tự nhận mình là người lòng dạ độc ác như mặt sẹo cũng phải thấy sủng mình nhìn Lý Thiên Hào mặt mũi đầy máu me và mồ hôi trộn lẫn với nhau. nhò xuống, đang nằm hồn mây dưới đất sau đó lại tỉnh dậy vì đau quá mà sẹo không khỏi thầm cảm thán cậu Trần mới là người ác độc thật sự có lẽ Lý Thiên Hào khó mà thoát nạn được rồi à tôi nói, mình chết Trần mình chết, tôi nói, tôi nói tôi lúc này Trần mình chết đang chậm chậm giúp con dao găm ra khỏi đùi của Lý Thiên Hào cả con dao đã nhuốm đẩy máu Thậm chí máu tươi còn dính cả lên tay anh. Nhưng hình như Trần Minh Chiết không hề định dừng lại. Anh lại tiếp tục cắm một dao nữa vào đùi của Lý Thiên Hào. a Lý Thiên Hào lập tức ngất xỉu. Đúng lúc này, Trần Minh Chiết lại chậm rãi xoay tròn con dao găm trong tay. Hành động này của anh đã khiến Lý Thiên Hào tỉnh lại một cách kỳ diệu. Chỉ có điều bây giờ, trong mắt của hắn ta chứa đầy vẻ hoàng sợ. Ánh mắt hắn ta nhìn Trần Minh Chiết cũng đầy hoảng loạn. À Trần Minh Chiết giúp con dao ra Sau đó lau sạch vết máu Do con dao tạo ra trên người của Lý Thiên Hào. Sau đó anh nhìn hắn ta Nói đi Vừa nhìn thấy ánh mắt đó Toàn thân Lý Thiên Hào đã run dày Nghe thấy Trần Minh Chiết nói vậy Hắn ta tức tốc gật đầu Sau đó hắn ta kể lại cặn kẽ Tất cả mọi chuyện một lượt Từ những điều biết, không biết Cho đến suy đoán Hắn ta đều nói ra hết Nói chung chỉ cần biết gì Thì hắn ta đều khai ra toàn bộ Trong ánh mắt tưởng chừng như bình tĩnh Nhưng càng nhìn càng thấy âm u Của Trần Minh Chết Khí phách lúc trước của Lý Thiên Hào Đã bay mất từ lúc nào Bây giờ hắn ta chỉ còn lại sự sợ hãi Và khủng hoảng Lúc này Lý Thiên Hào cũng không còn dáng vẻ Của cậu ấm con nhà giàu như trước nữa Mà giống hệt như một kẻ xa cơ lỡ bước Có thể bị làm thịt Bất cứ lúc nào Ý mày là Tà xà đó sẽ hành động vào tối nay. Có lẽ bây giờ đã... à, Trông thấy con dao găm vốn đang xoay tròn trong tay Trần Minh Chiết lại tiếp tục đâm vào bụng dưới của Lý Thiên Hào. Lần này, đến mặt sẹo đứng một bên cũng phải run người. Nếu cậu Trần trực tiếp giải quyết Lý Thiên Hào ở đây, đương nhiên không làm sao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lý Trường Hà và tà xà đó cũng không phải là người dễ đối phó. Cậu Trần... Trần Minh chết chật đứng dậy, sau đó lấy điện thoại ra. Dù trong anh có vẻ rất bình tĩnh, nhưng bàn tay cũng đã bắt đầu run lên. Dù từng bị người ta chữa súng vào đầu hay thậm chí có đạn găm vào người, thì anh cũng không hề thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ, trong lòng anh vô cùng lo sợ. Anh sợ Bạch Diệp Chi sẽ xảy ra chuyện. Thoáng cái, trong đầu anh đã xuất hiện vô vàn các khả năng. Nghe máy, nghe máy, nghe máy đi. Lúc này, Trần Minh Chết vừa lo lắng đi qua đi lại vừa giơ điện thoại lên tay vẻ mặt anh rất ô ám không một ai lên tiếng còn Lý Thiên Hào đó thì đã ngất xỉu từ lâu mặt sẹo đứng đó không dám hé răng nửa lời Minh Chết có chuyện gì thế anh Bạch Diệp Trì đang chuẩn bị bước vào quán trả kiếm sắc điện thoại của cô đã đổ chuông Diệp Trì bọn họ không cho chú vào cháu cứ vào đi, chú cho cháu ở ngoài vậy vừa ngoảnh lại Quả nhiên Bạch Diệp Trì đã nhìn thấy có hai người mặc đồ đen đang chặn Bạch Dũng thắng lại. Diệp Trì, em đang ở đâu thế? Có chuyện gì không anh? Bây giờ, trong lòng Bạch Diệp Trì thấy hơi buồn bực, cô luôn nghĩ cách để đàm phán chuyện này với chủ tịch của công ty Diệu Ba Vương. Lần này, cô nhất định phải giải quyết cho xong vụ này. Không thể bao nhiêu nỗ lực của trước kia sẽ thành công cốc hết. Cô không muốn công sức của mình cứ thế đổ sông đổ bể Diệp Trì... em đang ở đâu có phải ở cùng với chú hai không minh chiết sao anh biết có phải bây giờ em định đi gặp lý trường hà của công ty rượu bá vương một mình để bàn việc không lúc hỏi câu này trần minh chiết càng thêm kích động hơn vâng minh chiết anh diệp chị em không được đi về ngay cho anh anh sẽ giải quyết chuyện này cho em em cứ yên tâm anh minh chiết em biết anh lo cho em Nhưng chuyện này em đã nắm chắc rồi Anh cứ yên tâm chờ tin vui của em Diệp Chi Ngoan nào Anh nhớ về sớm để làm món sườn xào chua ngọt Mà em thích nhất cho em nhé Trong lòng bạch Diệp Chi chỉ thấy ấm áp Mà không hề hay biết Mình đang bước từng bước vào chỗ nguy hiểm Cô còn không ngừng thầm cổ vũ chính mình rằng Nhất định mình có thể làm được Nhất định Diệp Chi Tốt tốt tốt Nhưng Trần mình Chết còn chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã vang lên chuỗi tuốt dài. Bạch Diệp Trì đã ngắt máy. Trần Minh Chết không nói không rằng, lập tức cất điện thoại đi. Anh quay người lại. 4 năm chiếc xe cách đó không xa đang lao về phía này. Anh Trần, gần như vừa xuống xe, đoàn phi đã vội vã chạy về phía Trần Minh Chết. Tôi biết rồi. A Phi, mau tập hợp người của anh đến một nơi, tên là Quán Trà Kim Sắc. Nói rồi, Trần Minh Chết lập tức bước về phía chiếc xe Hummer mà đoàn Phi vừa nhảy xuống. À, đưa cả lý Thiên hào đi, đừng để hắn ta chết. Rất lời, chiếc hàm mơ đã gầm lên, xoay một vòng tại chỗ, rồi lập tức phòng đi như một quả đạn pháo được bắn ra. Anh Phi, cậu Trần đã biết rồi. Mẹ kiếp, tiền sư cái gã tà xà này, đúng chỗ chết. Đi thôi, lên xe. Điện bảo những anh em có thực lực nhất, bây giờ mang súng theo cho tao, rồi đến quán trả Kim sắc. Mẹ nó nữa, xảy ra chuyện lớn thế này, tôi phải gọi báo ngay cho bùi lão đại mới được. Đoàn Phi vừa nói rất câu, những người có mặt ở đó đều bắt đầu hành động ngay. Cô Bạch, mời đi phía này. Bạch Diệp Trí đi vào trong quán trà này, thấy bên trong được trang hoàng vô cùng tao nhã, nhưng những nhân viên phục vụ này hình như không giống người ở đây. Ai nấy trông đều nham hiểm, thậm chí cả quán trà mà lại không có một nhân viên nữ nào. Dù Bạch Diệp Trì thầm thấy lạ nhưng bây giờ cô đã dồn hết mọi tâm tư vào chuyện làm sao để đàm phán thành công nên cũng không bận tâm đến những điều này nữa. Cô Bạch đến rồi, Chủ tịch Lý đang chờ cô ở bên trong. Bạch Diệp Trì gật đầu, sau đó cô đi vào trong căn phòng bào cực kỳ sang trọng này. Nhưng lúc Bạch Diệp Trì vừa đi vào, đột nhiên cô cảm thấy có điều gì đó sai sai. Cô đã từng gặp Lý Trường Hà nhưng bây giờ còn có một người đàn ông cao lớn, mặt mày hung dữ đang ngồi cạnh ông ta. không lẽ người này là vệ sĩ của ông ta? nhưng vệ sĩ được ngồi ngang vai với chủ sao? ha ha ha, cô bạch, đúng là khách quý. phiền cô bạch phải cất công đến đây một chuyến rồi. trông thấy bạch diệp trì đi vào, lý trương hà lập tức lên tiếng. lúc này tà xa ngồi bên cạnh ông ta đã sáng mắt lên. hôm nay bạch diệp trì mặc một bộ đồ công sở đường đắn. Mái tóc dài được buộc lên, trông cô rất xinh đẹp. Bộ đồ công sở này càng tôn vóc dáng lung linh của cô lên, dường như khiến người ta vừa nhìn thấy đã không thể rời mắt đi được. Đúng là người đẹp có một không hai. Xem ra hôm nay ông đây vớ bẫm rồi. Ha ha ha. Tả lầm bầm một mình, vừa nhìn thấy bạch diệp trì gã đã thấy toàn thân mình dạo rực lên rồi. Chủ tịch lý khách sáo rồi. Lần này tôi đến cũng là muốn bàn chuyện nguồn nước với ông. Lúc này, Bạch Diệp Trì cũng không nghĩ nhiều mà nói thẳng ra mục đích đến của mình. Theo Bạch Diệp Trì thấy, Lý Trương Hà làm vậy cũng là vì tiền thôi. Dẫu sao sự phát triển hiện tại của công ty rượu Thanh Tuyền cũng là điều tất yếu. Hơn nữa, có được sự hợp tác với công ty rượu Thục Xuyên thì công ty cô lại như hổ mọc thêm cánh. Khi Thanh Tuyền Mỹ Tiểu Thế hệ mới được ra mắt nó sẽ khiến Thanh Tuyền trở thành công ty rượu số 1 ở Tân Thành, hoàn toàn có thể đè bẹp công ty rượu Bà Vương, là công ty rượu Bà Vương chính thống ở Tân Thành. Đương nhiên, ông ta cũng có chút khí thế. Hơn nữa, bây giờ công ty của ông ta đã chiếm cứ toàn bộ nguồn nước ở Tân Thành. Lúc trước, công ty rượu Thanh Tuyền có thể chung sống thuận hòa với công ty rượu Bà Vương, nhưng hình như vì công ty rượu thuộc Xuyên và khoản vốn 1 tỷ được rót vào tập đoàn Nên sự cân bằng đã hoàn toàn bị phá vỡ Hahaha, <cười> Cô Bạch đi đường xá xa xôi đến đây Chắc chắn là khác rồi Tục ngữ có câu Đại nghiệp nghìn thu một ấm trà Nào hôm nay chúng ta không uống rượu Mà thay vào đó là trà Mời cô Bạch nhấp giọng Nói rồi Lý Trương Hà cầm chén trà Ở trước mặt lên Mời Bạch Diệp Trì rồi uống cạn Mà lúc này Bạch Diệp Trì lại thấy hơi do dự à đúng rồi, nào đổi thành trà nóng cho cô bạch đi. <cười> cô bạch là tôi không suy nghĩ thấu đáo. một người thanh niên gầy đét lập tức bước vào, sau đó gượng gạo pha trà rồi rót một chén cho bạch diệp trì. nhìn chén trà nghi ngút khói ở trước mặt, dù có chút đề phòng nhưng bạch diệp trì đã lập tức bỏ qua. cô thầm nghĩ dẫu sao đây cũng là chủ tịch của công ty rượu bà vương. hơn nữa chú hai cô còn đang ở bên ngoài, chắc sẽ không sao đâu. Cô nâng chén trả lên nhưng chỉ uống một ngụm nhỏ. Cô Bạch hai chúng ta thì thôi không phải khách sáo nữa nhé. Cô định giải quyết chuyện này thế nào? Bạch Diệp trì vừa định lên tiếng nhưng đột nhiên cô cảm thấy toàn thân mình nóng gian đồng thời còn bắt đầu hoa mắt. Cô lập tức nghĩ tới chuyện gì đó. Chủ tịch Lý Ông... Bạch Diệp trì định đứng dậy trong lòng cô rất tức giận nhưng điều cô muốn làm hơn hết là đứng lên trước đã. Nhưng khổ một nỗi, cô còn chưa đứng dậy đã bị người đàn ông trẻ tuổi vừa pha trà khi nãy ấn ngồi lại xuống ghế. Sau đó, hắn nâng chén trà bàn nãy lên dùng một tay giữ chặt lấy miệng cô rồi đổ hết trà vào trong miệng cô. Mọi việc diễn ra quá nhanh cô còn không kịp vùng vẫy. Khổ khổ! Bỏ! Bỏ tôi ra! Khổ khổ! Lúc này, Bạch Diệp Trì chỉ thấy một dòng nước nóng hổi chảy thẳng vào trong khoang miệng mình sau đó chảy xuống cổ họng cô khi cô vùng vẫy ho khan ngay sau đó cô càng cảm thấy cơ thể vô lực hơn các các người bạch diệp trì ra sức cầm lấy tập tài liệu rồi đập vào người thanh niên vừa đổ trà vào miệng mình sau đó cô định đứng dậy quỳnh nhưng cô vừa đứng lên hai chân đã mềm nhũn rồi ngã ngay xuống sàn khổ khổ khổ vừa nãy khi bị cưỡng chế rót nước trà vào miệng thôi đã vô cùng đau đớn giờ cô vẫn thấy vô cùng khó thở nhưng ba người kia thì hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến việc Bạch Diệp Trì vừa định đứng dậy thì đã lan thẳng từ trên ghế xuống <cười> Anh xa thuốc này tốt chứ anh Haha, <cười> đây là thuốc tôi mua ở chợ đen nước ngoài về đấy tôi nghe nói cho dù là bà già khu đế nốc thuốc này rồi thì cũng sẽ nhờ tình như sói như hổ khó kiếm lắm đấy Tôi còn trả nữa dùng cơ mà. Lý trường Hà từ từ đứng dậy sau đó đi đến trước mặt Bạch Diệp Trì nhếch mép cười. Tà xà cũng từ từ đứng dậy. Nói thật lòng khi gã nhìn thấy Bạch Diệp Trì là gã đã cảm thấy khó chịu không yên rồi. Cô gái này còn tràn đầy sự quyên rũ hơn cả gã nghĩ. Không chỉ vậy gã còn nhìn thấy sự cao quý lạnh lùng của Bạch Diệp Trì mà gã chưa từng thấy ở bất cứ người phụ nữ nào khác. Đó là sự hấp dẫn từ sâu tận cốt cách. Ừ, tốt lắm, tốt lắm. Tạ xa từ từ đi tới trước mặt Bạch Diệp Trì, Bạch Diệp Trì cũng loáng thoáng nghe thấy hai người họ nói chuyện. Ông, Chủ tịch Lý, ông, ông Bạch Diệp Trì rất muốn đứng dậy, nhưng cô nhận ra cơ thể mình không có chút sức lực nào, thậm chí cô nhận ra cô không khống chế được bản thân nữa, cô bắt đầu lôi kéo quần áo của mình, đó là cái nóng đến từ chính cơ thể cô. vừa mới nói có hai câu mà cô thấy mình như đang bị trói lại hấp trong nồi hơi. Điều khiến cô cảm thấy xấu hổ hơn cả là trong đầu cô toàn là cảnh tối hôm đó ở trên giường với Trần Minh Chiết. Các thể loại cảnh tượng, thậm chí còn có cả suy nghĩ của cô. Không, không, tôi muốn ra ngoài. Tôi... Ha ha ha, Bạch Diệp chi, cô cho rằng cô là ai cơ chứ? Cô đến là có thể đàm phán ổn thỏa chuyện này sao? nhưng mà ha ha ha nếu công ngoan ngoãn cho anh xả chơi đùa có lẽ tôi có thể suy xét việc không cản trở việc lắp đặt đường ống dẫn của công ty rượu thanh tuyền các cô ha ha ha vừa nói thì tà xả giơ tay ra tóm chặt lấy cổ bạch diệp trì sau đó nhấc cô lên à khổ khổ um, um. bạch diệp trì đang chẳng có chút sức lực nào sao có thể đấu lại với một tà cờ bắp chứ cô chỉ có thể để Nhất cô lên dễ như bỡn Cô muốn dãy rủa Nhưng cơ thể cô chẳng có chút sức lực nào <cười> Được đấy Dáng ngon lắm Nhưng mà mặc quần áo thế này Nên tôi không nhìn thấy rõ nét Ha ha ha Ba người đó cười ha ha Mà bạch diệp trì thì bị ném lên cái sofa bên cạnh Cô không ngừng hò khan, Mặt đỏ phát sợ Người cô toàn là mồ hôi Cô phải cắn lưỡi để cho bản thân mình tỉnh táo lại Cô không khỏi nhớ đến chuẩn mình chết Nhớ đến cuộc gọi anh vừa gọi cho cô Dáng vẻ gấp gáp đó Mình chết Mình chết Anh ở đâu Em sợ lắm Diệp Chi sợ lắm Nước mắt cô không ngừng rơi xuống Nóng hôi hổi Nó khiến cô cảm giác Mình đã sốt đến hơn 40 độ Cô bắt đầu nảy sinh ảo giác ha ha ha Anh già Anh cứ từ từ thưởng thức nhé Chúng tôi ra ngoài trước đây ha <cười> ha Hai người tiện đường Đi xem Trần Minh Chất đến chưa đấy Được, được Cái thằng nhãi danh đó đến sớm thì càng tốt Thế mới có thể bắt đầu bước quan trọng nhất Nhưng giờ phải làm dạo đầu cái đã Ha ha ha Hai người Lý Trương Hà đi ra khỏi phòng Trong phòng chỉ còn lại tà xà Ha <cười> ha Em xin gái, thà lòng đi nào Anh nhất định sẽ khiến em thấy thoải mái Ha ha ha Bạch Diệp Trì run lẩy bẩy, Người cô không ngừng co rúm lại Liều chết bảo vệ cơ thể mình Bạch Dũng Thắng đang đứng ngoài quán trà từ từ lấy điện thoại ra. Ông ta nghĩ giờ nên gọi cho Trần Minh chết rồi. Nhưng vào lúc ông ta vừa mở máy ra gọi cho Trần Minh chết mà không ai nghe máy thì phía không xa, một chiếc hammer hú ẩm lên đang điên cuồng la vào cửa của quán trà kim sắc như một con ngựa đất cương. Hai người đang đứng ở cửa quán trà phản ứng nhanh nhất, lập tức tránh ra. Bạch Dũng Thắng đang cầm điện thoại đứng ở cửa thì bị tông vào bay vèo lên. A, Bịch! Trần Minh Chết lùi xe lại ngay. Sau đó anh dừng xe. Anh lấy điện thoại ra đi lên trước vài bước. Đi tới trước mặt Bạch Dũng Thắng. Hình như đã bị tùng gãy chân. Người Bạch Dũng Thắng toàn là máu. Đầu ông ta đau đến nỗi. Khiến ông ta chìm trong sự tức giận. Gần như là điên cuồng. Nhưng khi ông ta nhìn rõ người trước mặt mình là Trần Minh Chết thì ông ta như bị sét đánh. Ông không cần gọi điện nữa. Tôi tới rồi. Sau đó Trần Minh Chết dẫm bẹp lên điện thoại của Bạch Dũng Thắng sau đó kéo ông ta tới phía trước xe hammer rồi anh lên xe Động tác này quá nhanh hai người mặc đồ đen giữa cửa gần như đang ngơ ra thì thấy cái xe vừa điên cuồng đâm vào Bạch Dũng Thắng lại khởi động tiếng còi xe giết lên Bạch Dũng Thắng cảm thấy mình đang đối mặt với nguy cơ tử vong À cứu mạng cứu mạng với chiếc xe hammer như một con ngựa hoàng đang chạy bằng bằng lao vào Bạch Dũng Thắng Ông ta cắn răng lăn phèo trên mặt đất, nhưng cuối cùng vẫn không nhanh bằng chiếc xe Hummer đó. Cái chân vừa bị xe tông gãy giờ đã bị nghiền thành một bãi máu. Ông ta kêu gào thảm thiết rồi ngất lịm đi, nhưng chiếc xe Hummer vẫn chưa chịu dừng lại. Anh biết Bạch Diệp Chi ở bên trong, mà nếu những kẻ đó muốn làm hại cô thì anh sẽ nghiền nát những kẻ này bằng mọi giá. Bùm rùm, bùm rùm, Hummer lại lùi về sau. Xe lấy đủ mã lực Sau đó tông thẳng vào cửa kính quay thủy tinh Dầm Hai người đang kinh hại kia bị đụng bay luôn Hoàn toàn không kịp tránh Không rõ sống chết Xảy ra chuyện gì vậy Một người đàn ông mặc áo đen đi ra quát Nhưng người đó còn chưa dứt lời Thì người khác đã bị đụng bay chợt có khá nhiều người xông ra Trần Minh Chết chỉ liếc có một cái Sau đó anh làm một hành động cực kỳ điên rồ Đó là còn chưa để đám người này mở miệng nói chuyện Đã là con hammer ngây ngang Tông thẳng vào đại sành Chất lượng xe hammer cũng khá tốt Hơn nữa còn được đoàn phi cải tiến nữa Thế nên chỉ chưa đầy một phút Những người tới bao vậy đều bị đâm trọng thường Thậm chí còn có người bị đâm chết Mãi đến khi xe hammer bị ép vào góc Không thể nào động đậy được nữa Mới nghe thấy giọng Lý Trường Hà Mẹ kiếp Chém chết nó cho tao Dầm Nhưng Lý Trường Hà còn chưa xuất lời Thì cửa xe đã biến dạng đã bị Trần Minh Chết đạp tung ra khiến bốn năm tên đàn em đổ đen lăm lăm dao bầu bị đè bẹp giốm sau đó một bóng người xông ra tắm một phát lấy cổ của Lý Trường Hà khoảnh khắc đó Lý Trường Hà sững sờ triệt đẻ mẹ kiếp đây là siêu nhân đấy à Bạch Diệp Chị ở đâu không thốt một câu dư thừa nào đôi mắt lạnh lùng của Trần Minh Chết nhìn Lý Trường Hà ờ Trần Minh Chết không nói gì khác Mà chỉ nhấc Lý Trường Hà lên như vậy sau đó đi theo hướng Lý Trường Hà chỉ. ngoặt qua một hành lang dài Trần Minh Chết càng lúc càng cảm thấy sợ hãi. Diệp Trì! Diệp Trì! Diệp Trì! Anh tới rồi đây! Mà lúc này Bạch Diệp Trì đã bị tả xà ấn trên sofa áo khoác ngoài của bộ đồ công sở Bạch Diệp Trì mặc đã bị tả xà xé ra. Ngay cả áo sơ mi của cô cũng đã bị gã xé rách. Thậm chí dìa cái áo ngực gian hồng của cô cũng đã lộ ra Ông, ông, xin ông tha cho tôi Tôi đã có chồng rồi, tôi... Bạch Diệp chị đã đến cực hạn Cô đã sắp sụp đổ rồi Thậm chí cô không nhìn rõ người trước mặt mình là ai nữa Cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất Không để người khác lại gần mình Ha ha ha, có chồng rồi Ha ha ha Chồng em chắc cũng sắp đến rồi đấy Đến lúc đó có thể cho thằng nhãi đó thưởng thức đấy Ha ha ha Tà xà vô cùng hưng phấn Gã chưa từng thấy Người phụ nữ nào uống phải thuốc mạnh thế này Mà còn có sức phản kháng dữ dội như vậy Nhưng cũng chính vì vậy Mới có thể chứng minh rõ ràng rằng Cô gái này rất hiếm có Đối với cô gái cực phẩm trăm năm có một này Tà xà đã rơi vào trạng thái vô cùng hưng phấn Nhưng càng thế này Gã càng phải chờ đùa nhất định phải chơi đùa tỉ mỉ từng ly từng tí một ông cuối cùng bạch diệp trì cũng không chống đỡ nổi nữa cô nằm bẹp lên tấm thảm bên rìa sofa chỉ còn lại tiếng thở dốc gấp gáp ha ha ha tả xà xé rách quần áo mình sau đó vô vào bạch diệp trì đầy hương phấn ngay lúc này đột nhiên cửa bị đá tung ra sau đó một vật to lớn đập thẳng vào tả xà khiến tên tà xà đang vô cùng vội vàng không thể nhịn nổi nữa kia ngã lăn trên mặt đất. Hả? Đệt! Con mẹ nó! Là ai? Khụ khụ khụ! Sau đó tà xà bò dậy, mặt Lý Trường Hà đỏ bừng đứng bên cạnh gã, bỗng hò sạc sụa, trong đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Anh xà, anh xà, thằng ô này... Lúc này Lý Trường Hà nói chuyện có hơi khó khăn, Vừa rồi ông ta bị Trần Minh Chiết túm cổ, xách vào trong chẳng khác gì xách một con gà. có lúc này, Trần Minh Chiết lại chẳng thèm để tâm đến tả xà đang đứng trước mặt. Trong mắt anh lúc này chỉ có mỗi một người, đó là Bạch Diệp Trì đang nằm hồn mê dưới đất. Anh nhanh chóng bước đến bên Bạch Diệp Trì, sau đó anh bế cô lên. Diệp Trì! Diệp Trì! Giọng nói của Trần Minh Chiết lúc này vô cùng gấp gáp, lo lắng, đau lòng và có cả tia tức giận. Có điều, Trần Minh Chiết không đánh thức Bạch Diệp Trì mà ấn nhẹ lên trước cổ trăng nõn của cô. Sau đó anh bế vợ mình lên và đi về phía cửa. Khoảnh khắc này, anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là để Bạch Diệp Trì nghỉ ngơi thoải mái và mau chóng rời khỏi chỗ dơ bẩn này. Đứng lại! Vậy nhưng, ngay lúc Trần Minh Chiết cất bước, anh nghe thấy một giọng nói lạnh lùng có pha chút tức giận trong đó là giọng của tà xà. Lúc này, bạch diệp trì nằm trong vòng tay anh đang không ngừng run rẩy mặt cô đỏ bừng mồ hôi toàn thân tuôn nhiều mưa khi ấy trần minh chết đã biết được bạch diệp trì bị gì đó rồi mày tên trần minh chết nhỉ trần minh chết dừng bước chân lại ngón tay không ngừng day huyệt vị phía sau lưng bạch diệp trì sau đó cô gái nằm trong lòng anh mới dần dần yên tĩnh trở lại không còn run rẩy trong vòng tay anh nữa tuy nhiên trần minh chết biết cách điều trị cổ xưa mà anh dùng chỉ giúp bạch diệp trì thoải mái tạm thời mà thôi. nếu muốn cứu bạch diệp trì, chỉ có cách dùng biện pháp nguyên thủy nhất. chỉ có như thế mới nhanh khỏi và không làm tổn hại đến cơ thể cô. nếu là trước đây trần minh chết sẽ dùng kim châm để loại bỏ dần độc tố trong cơ thể vợ ra ngoài. nhưng bây giờ anh đã chính thức có quan hệ vợ chồng với bạch diệp trì, đương nhiên anh sẽ dùng cách không làm tổn hại cơ thể cô. vậy cũng có nghĩa là mày là cậu trần bí ẩn của tân thánh tà xà chậm rãi chỉnh lại quần áo rồi khoác lên người trong ánh mắt gãi tràn ngập tia sáng chết chóc thì sao trần minh chết nhìn bạch diệp trì đang nằm yên ngủ trong lòng mình giọng điệu vô cùng bình thản cũng có nghĩa mày thừa nhận mày là đứa đã giết tôn bân ngay lúc này đoàn phi dẫn theo trịnh mãnh và mặt sẹo xông vào lần này đoàn phi đã đưa đủ người tới Mấy tay đàn em có chút tiếng tăm ở bên ngoài đều tập hợp hết tại đây. Anh Trần Đoàn Phi vừa xông vào quán trà thì lập tức nhìn thấy chiếc hammer của mình đã tàn nát. Trong lòng hắn ngập tràn sự kinh ngạc. Mãi đến khi nhìn thấy Bạch Diệp Trì đang nằm trong tay Trần Minh Chiết hắn mới thở phào một hơi. Xem ra anh Trần đã đến kịp. Đồng thời, đoàn Phi cũng nhìn thấy Tà xà đang đứng trong căn phòng hơi lộn xộn kia. Tà xà tao khuyên mày đoàn phí he <cười> mày là cái thá gì chứ cho dù là ông chủ bùi đông lai like của mày tới đây thì cũng chưa chắc được tao nẻ mặt nẻ mũi đâu không muốn chết thì đứng gọn qua một bên đi nói xăm câu này tà xà không hề cho đoàn phí và người đứng cạnh hắn có cơ hội mở miệng gã lạnh lùng nhìn trần minh chết và nói trần minh chết là đàn ông thì mày nói thẳng ra luôn đi tôn bân có phải do mày giết không Trần Minh Chết nhẹ nhàng đặt Bạch Diệp Trì lên ghế sofa, rồi anh lấy một chiếc gối mát đặt lên người Bạch Diệp Trì. Xong xuôi, anh mới quay người nhìn tà xà, đang vinh cái mặt lên đứng tại chỗ. Mày tìm đúng người rồi. Chính tao đã giết Tôn Bân. Nếu Tôn Chắc Phi đã kêu mày tới để tìm tao, thì chúc mừng. Mày tìm thấy rồi. Nghe thấy câu nói này, đám người đoàn phí bắt đầu thay đổi sắc mặt. Bọn họ đều biết rằng tên tà xà này là một nhân vật rất có tiếng trong giới xã hội đen dung thành. Quả thực, tên này có thể không cần nẻ nàng đám người đoàn phi. Nghe thấy vậy, tà xà chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, giọng điệu đầy vẻ còi thường và chế nhạo. Hê <cười> thật không ngờ, một người như Tôn Bân lại chết trong tay thằng nhãi danh không đáng một xu như mày. Có điều, mày giết Tôn Bân, thì tao cũng chỉ có thể đem đầu mày về cho ông Tôn để hoàn thành nhiệm vụ thôi. lúc nói chuyện hai con mắt của tà xà bắn ra những tia nhìn vô cùng sắc lạnh trước đó tao nói chúc mừng mày đã tìm thấy tao nhưng tao vẫn chưa nói hết với câu sau lúc này trần minh chết chậm chậm quay người nhưng cũng trong khoảnh khắc anh cử động đôi mắt của tà xà khẽ nháy một cái cả người gã đã lao tới tấn công trần minh chết trước này tà xà luôn là người không cho phép người khác nắm giữ tiết tấu của mình vậy nên ngay khi gã cảm nhận được sát khí của trần minh chết, gã lập tức ra tay. bang, có điều rất đáng tiếc, chiêu thức như tia chớp mà tà xà luôn tự hào là mạnh nhất, lập tức bị trần minh chết tóm ngay khi vừa mới tung ra. hơn nữa trần minh chết bắt đầu dùng sức. a, <cười> cái gì? sao có thể được chứ? tà xà cảm thấy năm đấm sắt có thể đấm vỡ cả bê tông của mình. Đang dần dần biến dạng do bị người khác siết chặt, một cơn đau đớn chuyển tới từ 10 đầu ngón tay. Bang! Tà xà cắn chặt răng, cơ thể trọt thấp xuống, sau đó gã bất ngờ đá một cú về phía đầu Trần Minh Chiết. Rắc rắc! Trần Minh Chiết không nhúc nhích, anh chỉ nghiêng người rồi dùng lực đánh lên chân kia của tà xà. Bỗng! Một chàng âm thanh khi xương khớp vỗ vụn vàng lên. Lúc này, tà xà bỗng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó lùi về sau vài bước cái chân vừa mới tung cù đá cũng không thể đứng vững nổi còn nắm tay vừa bị trần minh chết túm lấy cũng tê dại không thể dùng sức được rốt cuộc mày là ai vẻ mặt tà xà lúc này bỗng vô cùng nghiêm túc bởi vì lúc này gã đã ý thức được là tên trần minh chiết người bị mọi người gọi là đồ vô dụng hay thằng con rể ở nhờ nhà vợ đang đứng trước mặt mình thật sự không phải người bình thường Cũng chính lúc này, gã đã có thể xác định chắc chắn Trần Minh Chết chính là người đã nổ súng, giết chết Tôn Bân. Nhưng Trần Minh Chết không cho đối thủ thêm một cơ hội nào. Thoáng một cái, anh đã đá một phát vào bụng của Tà Xà. a Quá nhanh, Tà Xà còn chưa kịp kêu thành tiếng, thì trên mặt đã nhận thêm một cái bàn tay. Cả người ngã nhào xuống đất. Trần Minh Chết không hề nương tay. Anh bước lên trước, chân dẫm lên cổ tay của Tà Xà. Rắc rắc. A! Lập tức, xương cổ tay của tên này gãy nát, sau đó là đến cánh tay của tà xà. Khốn kiếp! Dù sao, tà xà cũng là một người tàn nhẫn, gã cố gắng chịu đựng cơn đau, sau đó đổi nhiên chở mình, sau đó cơ thể dùng sức đánh về phía Trần Minh Chiết. Đối mặt với pha phản công của tà xà, Trần Minh Chiết không hề né tránh, mà đứng im tại đó. Anh đang đợi tà xà đánh tới. băng phụt khi cơ thể tà xà đụng vào người Trần Minh Chết bỗng nhiên gã lùi lại vài bước ốc ra một chút máu tươi pha va chạm này rất mạnh tà xà cảm thấy cơ thể mình như đâm phải một bức tường thép thậm chí trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia gã có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình đã rời khỏi vị trí còn Trần Minh Chết vẫn tiến về phía trước nhìn xuống tà xà đang hoàng hốt bộ dạng hiện giờ không còn vẻ huynh hoàng trước đó Còn với sau của câu Là mày rất may mắn Khi được đích thân tàu tiễn xuống suối vả Rất lời Trần Minh Chết túm lấy cổ tà xà Sau đó từ từ nhấc bồng tà xà lên Phải biết là Cơ thể tà xà vô cùng cường tráng Ít nhất cũng tới 100 cân Nhưng lúc này Gã chẳng khác nào một con chó chết Nằm trong tay Trần Minh Chết Mày Khổ khổ Mày buông ra a Lúc này Tà xà điên cuồng rãy ruộng Nhưng dần dần mất hết sức lực Tất cả mọi người có mặt ở đó nhìn thấy cảnh tượng này Đều vô cùng kinh ngạc Nhất là Lý Trường Hà Ngồi bất động một chỗ Nhìn Trần Minh Chết đang nhấc bổng tà xà trên tay Như đang đánh chó Ông ta có cảm giác như Chỉ cần anh mạnh tay một chút nữa thôi Là có thể bóp chết người vậy Trước đây ông ta không tin chuyện này Cũng chính lúc này Ông ta mới nhớ tới con trai mình Ông ta nhìn ngó xung quanh Trong lòng vô cùng lo lắng Bang Ngay tại căn phòng này Trước ánh mắt kinh sợ của mọi người Trần Minh Chết bỗng ném tà xà xuống dưới đất khổ khổ, Phủ phủ Mày Mày Lúc này tà xà to vẻ không thể tiên nổi Gã không ngờ khả năng cận chiến mạnh nhất của mình Lại không hề có tác dụng ở đây Dường như Trần Minh Chết vừa ra tay là cổ họng của gã đã bị bóp chặt anh chỉ cần siết nhẹ một cái bản thân đã đi đời ngay đáng sợ, quá đáng sợ do đó một người nổi danh nhờ sự tàn ác trong giới xã hội đen như tà xà lại cảm thấy sợ hãi trước Trần Minh Chết gã muốn nói chuyện nhưng lúc này máu tươi không ngừng ộc ra khỏi miệng hai hốc mắt cũng bắt đầu chảy máu bởi vì Trần Minh Chết đang đạp lên ngực dường như gã có thể nghe thấy rõ. tiếng xương lồng ngực đang vỡ vụn. Điều càng đáng sợ hơn là gã không hề có chút sức lực nào để phản kháng, cứ để mặc người khác hành hùng mình. tả xà không cam tâm. Mày nói, người tên Tôn Trác Phi kêu mày đến Tân Thành để lấy đầu tao. Rất tốt, nếu đã vậy, tao sẽ tặng cho Tôn Trác Phi một phần quà lớn. Nếu như Tà xà không ra tay với Bạch Diệp Trì, có thể anh sẽ giữ lại mạng của gã. Nhưng ngay từ khi Trần Minh Chết bước vào căn phòng này Số mạng của tà xà Đã được định rồi Tào Mày Mày Ốc, ọc ọc ọc, Hự Tà xà vẫn còn muốn phản kháng Gã dơ tay ra nắm lấy cái chân Trần Minh Chết đang dẫm lên ngực mình Nhưng lúc này cho dù gã phản kháng như nào đi nữa Thì tất cả cũng đều vô dụng rồi Xương lồng ngực như đã vỡ vụn hết Máu tươi không ngừng chảy ra từ thất khiếu của gã Tà xà đã bất lực hoàn toàn rồi Phụt Quỳnh Mọi người có mặt tại đây Đều kinh ngạc đến ngây người, người Bởi vì cái chân to khỏe của Trần Minh Chiết Đang đạp lên ngực tà xà Bỗng lún hẳn vào bên trong cơ thể đối phương Lúc trước tà xà nằm trên đất Vẫn còn run rẩy, Bây giờ gã đã hoàn toàn không còn cử động nữa Hai tay dần dần trợt xuống Đặt đầu của tà xà vào trong hộp, rồi đưa đến cho tôn trác phỉ. Nhớ kèm theo 4 chữ, tự giải quyết cho tốt. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.